các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ông xã đứa con không có khả năng nhất định là làm roi ba ba người phụ nữ này bị làm sao vậy âu quân thiên cảm thấy rất kỳ quái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn có hiểu nhìn ba mình âu cánh thần mà không chút thay đổi nhún nhún vai cô ta nói cô ta mất trí nhớ cậu bé bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu có trách lại nói như vậy âu cánh thần nói với bác sĩ trần ông liền giúp cô ta kiểm tra thật kỹ đi chúng tôi đi trước Nói xong hai cha con họ Ngay cả nhìn cũng chưa liếc qua mắt Nhìn Thu Thủy Tâm một cái Luôn say người rời khỏi phòng bệnh xa hoa Quảng gia trung bá đi phía sau bọn họ Đóng cửa lại Này này đợi chút đã này. Thu Thủy Tâm nghĩ muốn gọi bọn họ lại Nhưng lúc này cô cảm thấy chân đau muốn chết Làm hài cô chỉ có thể ngồi ở trên giường lo lắng suông Gặp người ta cũng không thèm để ý Cô đem ánh mắt cậu cứu Truyền hướng sang bác sĩ Trần Bọn họ Bác sĩ Trần có chút đồng tình an ngũi cô phu nhân cô yên tâm Các ca bệnh nhân bị thương ở não bộ Mà xuất hiện mất trí nhớ rất nhiều Ngày mai tôi sẽ giúp cô sắp xếp Tiến hành các loại kiểm tra tinh vi Hiện tại xin nghỉ ngơi trước đi Nhưng là nay Thấy bác sĩ Trần cũng rời đi Cô bị khiến cho không rõ ràng lắm Tại sao lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn này Bỗng nhiên trong một lúc Cô lại có thêm một người chồng cùng một đứa con Mà thái độ của chồng cùng con Đối với cô lại rất siêu lạnh lùng Ai có lòng hảo tâm một chút Nói với cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện như vậy. Tu Thủy Tâm không thể tin được nhìn tờ hôn thú trước mắt, người nam Âu Cánh Thần, người nữ Tu Thủy Tâm, ngày 16 tháng 5 năm 2001 kết làm vợ chồng. Bên cạnh còn có dán ảnh của cô cùng Âu Cánh Thần. Người phụ nữ trong ảnh chụp có bộ dạng giống mình y như đúc, ngay cả tên cùng ngày sinh cũng giống nhau. Chẳng lẽ là cô có thể phân thân hay là thực sự mất ký ức, không có khả năng Trong đầu tinh tế suy nghĩ tất cả mọi việc qua một lần. Không có điểm đứt đoạn, không có mơ hồ, cô trước giờ càng không có trải qua căn bệnh nào, cũng không có thói quen mộng du, vậy thì làm sao cô có thể vô duyên vô cớ, cách hôn cùng một người đàn ông được? Có thể là ba hoặc mẹ không biết khi nào bụng trộm sinh ra một đứa con riêng hay không? Dù là như vậy nữa, thì sẽ không cùng cô có bộ dạng giống y như nhau, tên cũng giống nhau như vậy chứ. Trải qua liên tiếp kiểm tra, xác định tình trạng. Mất trí nhớ của cô không phải do vết thương bên ngoài gây nên, khả năng lớn nhất là do nhân tố tâm lý tạo thành. Bởi vì theo lời đề nghị của bác sĩ, cô trở lại Âu Gia, một tòa biệt thự thập toàn hoa lệ, rộng lớn, hy vọng cuộc sống, hoàn cảnh quen thuộc có thể hỗ trợ cô sớm ngày coi phục trí nhớ. Vấn đề là cô các bạn không mất trí nhớ, muốn khôi phục trí nhớ cái gì? Ở trong gian phòng rộng lớn xinh đẹp này, mấy ngày nay cô đều sở thử tất cả mọi thứ trong phòng, Điều làm cô cảm thấy kỳ quái là ngoài trừ tấm hình trên giấy hôn thú ra, cô không phát hiện một bức hình kết hôn nào, thậm chí ngay cả hình thường ngày cũng không có. Cô suy nghĩ đến to cả đầu mà vẫn không làm rõ được tại sao lại thế này. Quên đi, việc gì đến sẽ đến, dù sao cha mẹ ở tại miền Nam đã sớm mất, cô ở Đài Bắc vui đầu và công việc nên cũng không có bạn bè nào. Hiện tại mình bị thương, vừa lúc được người ta chiếu cố miễn phí, cũng coi như giảm đi một khoản chi tiêu rồi. Lại nói hết thảy những việc này Đều phải trách cái trầm tiểu thư kia Mua quần áo cho vật cưng mà thôi Cũng phải hẹn cô đến nhà hàng cao cấp Tuy rằng là do đối phương di trả Nhưng nếu không phải tại cô ta Mình cũng sẽ không vướng vào vụ nổ mạnh kia Lại càng không vô duyên vô cớ Mà thành vợ cùng mẹ của người ta Cô xem tin tức trên TV mới biết được Thì ra chủ nhà hàng kia đắc tội với người ta Bị người ta trả thù Nghi phạm liên ngang đều đã xa lưới Trong vụ nổ này đã chết không ít người Ngày đó tình âu cánh thần, mặt lạnh, tâm đen tối kia, nói cũng không sai, cô có thể sống sót, thật là rất may mắn. Trong não, đột nhiên hiện lên một tia sáng, trong ấn tượng của cô, lúc hốt khoảng chạy trốn, cô giống như đã đụng vào một người, mà người kia diện màu cùng cô cực kỳ giống nhau, chỉ là tóc uống, trên mặt trang điểm đậm. Hay là người đó mới là âu phu nhân thật sự? Nhưng càng nghĩ càng hoảng hốt, thật sự có một người như vậy sao? Lúc chạy nạn, hỗn loại như vậy, cô có thể nhớ lầm hay không? Nhưng sao lại trùng hợp như vậy Bộ dạng hai người giống nhau thì thôi đi Sao ngay cả tên Cùng ngày sinh nhật cũng đều giống nhau như đúc vậy Hẳn là không có khả năng Thật sự càng nghĩ càng đau đầu. Còn bây giờ chính mình lại đến ở trong gia đình kỳ quái này Người đàn ông luôn miệng nói là chồng của cô Từ ngày đó nhìn thấy anh ta ở bệnh viện Một lần sau đó liền không thấy anh ta xuất hiện Còn cậu bé kêu cô là mẹ Cũng không thấy nó đến thăm mình lần nào Từ ngày đến căn biệt thự này Cô cơ hội không có khả năng giúp ai thật sự là lòng có dư mà lực không đủ ai kêu chính mình hiện tại là người bị thư làm chi không được nếu không hoạt động một chút cô sẽ cảm thấy mình giống như nghe truyện hot nhất tại đọc truyện